Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 62 Trắng trợn mua sắm Gia nhập ngụy gia, cố nhiên có nhiều chỗ tốt, nhưng kèm theo đó là phong hiểm tăng lên thẳng đứng. Với loại thế lực trút cơ tranh đấu này, cho dù tần lục có thâm tàn mấy chiêu kỹ năng cường lực, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Vì một chút lợi ích, hắn hoàn toàn không có lý do gì phải dính vào trong đó. Nhếp phong thấy tần lục cự tuyệt Cũng không nói nhiều Hơi kinh ngạc rồi quay người rời đi Nhưng việc nhếp phong tới chơi Khiến tần lục càng thêm tin chắc Phường thị gần đây có biến đổi liên tục Lập tức trở nên lo lắng Lúc ăn cơm Hắn chăm chú dặn dò trương mộng Bảo nàng gần đây không nên tùy tiện ra ngoài Hãy ở trong nhà Trước tránh đoạn thời gian hỗn loạn này rồi tính Mà để cho lương thực Trong nhà đầy đủ Tần lục sau khi cơm nước xong lại một mình ra ngoài đi đến phiên chợ mua không ít đồ ăn trở về. Thậm chí hắn còn bỏ ra 8 khối linh thạch, mua một tấm băng khối phù. Về nhà, đem một cái rương gỗ nhỏ, cải tạo thành một cái tủ lạnh cỡ nhỏ giản dị, dùng để ướp lạnh thịt thú vật, linh sơ các loại. Dù sao hắn có được ý thức một mạt nhất, gian nan khổ cực nhất trong nhà có lương thực, tâm không hoảng hốt. Theo thời gian trôi qua nhanh chóng, phường thị quả nhiên dần dần loạn cả lên. Ngày càng có nhiều tán tu bắt đầu bảo đoàn sự ấm, khắp nơi đều là những đội tán tu thành quần kết đội. Cho dù là ở trong phường thị, vào ban đêm, thỉnh thoảng cũng sẽ truyền ra các loại tiếng chém giết. Thậm chí có một lần, một trận chém giết diễn ra ngay trên cửa ra vào nhà Tần lục, hơn 10 tu sĩ lẫn nhau đấu pháp, người tới ta đi, cuối cùng lưu lại mấy cổ thi thể, rồi nhẹ nhàng rời đi. Điều này cũng làm cho Tần lục trong tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Chiến hỏa đã lan đến gần trước cửa nhà hắn. Không được, nhất định phải tăng cao tu vi Tần lục liết qua giao diện thuộc tính Trong lòng thầm nghĩ Trải qua mấy ngày nay trùng kích Tu vi của hắn đã đạt tới Luyện khí tầng 5, 80 phần 100 Mà trước mắt, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi Biện pháp duy nhất chính là Phục dụng đan dược Đi mua mấy khỏa đan dược Trùng kích luyện khí 6 tầng Quyết định xong, tần lục mang theo Túi trữ vật, đơn giản nói với trương mộng một tiếng Liền nhanh chân bước ra khỏi sân nhỏ Nhưng mà Hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy lục hiền với thần thái vội vàng trước khi xuất phát trở về. Sắc mặt lục hiền hơi tái nhợt thần sắc có chút bối rối. Nhìn thấy tần lục, hắn liền vội vàng tiến lên hô, tần huynh đệ, ngươi bây giờ muốn ra cửa sao, đúng vậy, ta cảm giác tu vi đến bình cảnh, dự định ra ngoài mua viên thuốc trùng kích cảnh giới. tần lục nửa thật nửa giả nói. Này này, ta nói cho ngươi biết, gần đây không nên tùy tiện đi ra ngoài, hôm nay trở đi phường thị sẽ loạn. Lục hiền thấp giọng, khẩn trương nói. Gần đây có tin tức gì không? Tần lục nhỏ giọng hỏi dò. Liên quan tới tin tức của tôn kính của vô cực môn đã được xác nhận, a, Tần lục vội vàng hỏi, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lục hiền lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, Nghe nói tôn kính kia ra ngoài du ngoạn sông núi, Cùng một tên thanh niên áo đen họ hàng xảy ra xung đột, Không ngờ tiểu tử kia ẩn dấu tu vi. Lại trực tiếp đánh lén giết chết tôn kính Hiện tại vô cực môn Đang tổ chức tu sĩ truy sát tiểu tử kia Thật sự chết rồi sao Tần lục nhất thời chấn kinh Đúng vậy Lục hiền lộ ra ánh mắt cảnh giác Hiện tại phường thị rắn mất đầu Ngũ đại thế lực trục trịch Đều chiêu binh mãi mã Dự định tranh đoạt địa bàn cửa hàng Chẳng mấy chốc sẽ nhất lên một trận gió tanh mưa máu Tần lục nuốt nước miếng Vội vàng nói Việc này vô cực môn không phái người đến quản sao Hiện tại vô cực môn đều bận rộn truy sát thanh niên họ hàng kia, tạm thời không để ý tới Phường thị, cho dù có quản cũng là chuyện sau một thời gian ngắn. Hiện tại ngũ đại thế lực nếu đã chiếm tốt địa bàn, đến lúc đó cho dù có phái tới trúc cơ mới đóng quân, thì cũng đã kết thúc hết thảy, cho nên Tần huynh đệ à, gần đây địa bàn Phường thị sẽ một lần nữa phân chia, chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi, ngươi vẫn là ít ra cửa thôi. Để tránh gặp phải họa từ trên trời rơi xuống, Lục Hiền Hảo tâm vặn dò hai câu quay người đi vào sân nhỏ nhà mình. Mà tần lục nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn khu phố lúc này hơi có vẻ quạng cu ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm nói, cơn bão mới đã xuất hiện thiên thư cát, cửa hàng phù lục. Tần lục giao phó 64 tấm, hộ thân tráo, cho nghiêm tiêu, tại chỗ nhận thêm hơn 300 khối linh thạch. Hàng huy một phen, hắn liền đứng dậy cáo từ, hướng cửa hàng đang dược tìm kiếm mà đi. Thần nông phô, tiệm thuốc. Tần lục đi vào cửa hàng. Đơn giản dò xét qua bố cục cửa hàng, rồi đi thẳng tới quầy hàng, trưởng quỷ, tụ linh đan, ở đây giá bao nhiêu, 40 khối linh thạch. Trưởng quỷ nhàn nhạt trả lời. Nghe được giá tiền này, tần lục không khỏi sửng sờ, kinh ngạc hỏi ngày thường không phải đều là 35 khối linh thạch sao? Sao lại tăng nhiều như thế, trưởng quỷ hết mũi lên trời, lạnh lùng thốt, ngươi không nhìn xem hiện tại là tình thế gì, giá tiền này đã xem như là có lương tâm rồi, thế mà ngươi còn chê đắt cái này, tần lục cắn răng. Nói, vậy lấy cho ta ba viên, ba viên, tụ linh đan, hoàn toàn có thể cho hắn nhanh chóng thăng đến luyện khí 6 tầng. Giao phó 120 khối linh thạch, tần lục nhận được ba viên đan dược có giá trị không nhỏ. Mà khi hắn định quay người rời đi, lại lơ đảng thấy được những bình nhỏ, bình to chất đống ở nơi hẻo lánh. Điều này không khỏi khiến bước chân hắn dừng lại. Đây chẳng phải là phế đan dịch sao, tần lục nhíu mày, một ý niệm trong đầu cấp tốc hiện lên. Phường thị sắp hỗn loạn, giá hàng cũng tăng, nếu hiện tại thu mua một nhóm đang dịch, đến lúc đó lại bán ra, nghĩ tới đây, Tần Lục bắt đầu đập da tốc, một ý nghĩ buông đi bán lại nảy sinh ở trong đầu, trong lòng suy nghĩ, hắn lại nghĩ tới những lời nghiêm tiêu nói với hắn đoạn thời gian trước. Bản điểm gần đây đang thu mua lượng lớn phù lục phòng ngự, Tần Đạo hữu nếu biết hai loại phù lục này, thì cứ mang đến trong tiệm bán ra, Tần Lục trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên thư các gần đây đều thu mua lượng lớn phù lục phòng ngự, chẳng lẽ lại là dự đoán được tình huống hôm nay, trong phường thị, rất nhiều tán tu đều cực kỳ tiếc mạng, nếu là đối trận, chuyện thứ nhất chính là thôi động một đạo hộ thân linh phù. Điều này cũng dẫn đến việc phù lục phòng ngự bán được tốt hơn nhiều so với phù lục công kích, mà so ra, một chút đan dược trị liệu thương thế cũng cực kỳ quý hiếm, trên người có mấy viên đan dược, nói đến đánh nhau, càng có thêm tự tin. Nhưng đối với một chút tán tu không dư giả, đang dịch mới là lựa chọn hàng đầu của bọn hắn, đây là một cơ hội, phát tài rất tốt. Tần lục quyết định thật nhanh, lập tức quay người, nhanh chóng hỏi, trưởng quỷ, đang dịch trị liệu của ngươi bao nhiêu linh thạch một bình, cái này. Trưởng quỷ đảo mắt, thản nhiên nói, 6 khối linh thạch đi, ta muốn lấy hết. Tần lục vung tay lên. Hắn lúc này móc ra hơn 100 khối linh thạch. Đem hơn 20 bình đan dịch trị thương bỏ vào trong túi, sau đó nhanh chân rời khỏi cửa hàng. Ở ngoài cửa suy tư một lát, hắn lại quay người đi hướng cửa hàng đang dược tiếp theo. Thu mua đan dịch với số lượng lớn. Rất nhanh, Tần Lục đem hơn 600 khối linh thạch của mình toàn bộ chi ra ngoài. Tổng cộng mua được hơn 100 bình đan dịch, cảm nhận được túi trữ vật chứa một đống lớn bình thuốc, Tần Lục thần sắc phấn chấn, chậm rãi đè nén sự hưng phấn trong lòng chỉ cần các thế lực trong phường thị đánh nhau thì nhất định có thể kiếm lời một món. so với việc vất vả vẽ bùa, cái này còn kiếm nhanh hơn. tần lục nhìn hai bên, lại phát hiện trên đường có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. điều này khiến hắn lập tức trong lòng căng thẳng, nắm chặt thanh trường kiếm bên hông, bày ra vẻ mặt hung hãn, bắt đầu hướng về nhà đi đến. tần lục một đường trở về, đi đến phường thị phía tây, nơi gần tường thành. tê tê Phía trước, nơi góc đường bỗng nhiên truyền ra âm thanh rất nhỏ. Tần lục trong lòng căng thẳng, bước chân lập tức dừng lại tại chỗ, cảnh giác nhìn về phía chỗ ngoặt kia. Trọng đồ còn muốn chạy. Vây lại cho ta, một đạo tiếng quát từ góc rẽ truyền ra, lập tức có ba người nhảy ra, chặn trước mặt tần lục. Ngay sau đó, sau lưng truyền ra tiếng bước chân, ven đường, những kẻ nguy trang thành người đi đường cũng xông ra hai nam một nữ một trước một sau đem tầng lục bao vây lại. Tiểu tử ngươi trộn đang dược của ta, còn không mau giao ra, cầm đầu là một tên vóc dáng khôi ngô, mặc áo da hổ, tướng mạo thô kịch, đại hán chỉ vào tầng lục lớn tiếng gầm thét. Cục diện máy động này, làm kinh động những người đi đường đang di chuyển bình thường, vội vàng tránh ra xa, đứng nơi xa quan sát. Mà tầng lục ở trong sân nhíu mày, trầm giọng nói, đạo hữu không nên nói bậy, ta chưa bao giờ thấy ngươi, Khi nào cầm qua đan dược của ngươi, còn dám dảo biện. Vừa rồi ta mua mấy viên đan dược, toàn bộ đều không thấy, chỉ có ngươi tới gần qua ta, không phải ngươi trộm còn có thể là ai. Đại hán thô kệt vẫn nộ quát. Tiểu tử thật to gan. Lại dám ra tay trộm đồ của phi vân bang chúng ta. Lập tức đem tất cả tiền tài giao ra đây, nếu không, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này, không sai. Đem linh thạch cùng đan dược giao ra hết đây. Hai người bên cạnh đại hán thô kệt cũng lớn tiếng đe dọa. Sáu người nhìn chằm chằm Tần lục cười lạnh trong lòng, linh khí chợt khẽ động, vận chuyển linh khí đến hai mắt, trở nên có chút sáng lên. Thiên nhãn thuật, một kẻ luyện khí tầng 7, hai kẻ luyện khí 6 tầng, ba kẻ luyện khí tầng 5, trong nháy mắt, trong đầu tần lục lập tức xuất hiện những thông tin này. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã sớm đem, thiên nhãn thuật, luyện tập đến cấp độ, tinh thông. Sau khi thăng cấp, thiên nhãn thuật, có quy lực tăng vọt, coi như Tần lục hiện tại chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát, hắn ngay cả luyện khí hậu kỳ tu vi cụ thể ra sao đều có thể thấy rõ. Nhìn thấy những tin tức này, Tần lục giang hai tay ra, lãng thanh đạo, chư vị, ta chưa từng trộn qua đồ vật của phi vân bang các ngươi, các ngươi hiểu lầm. Hôm nay chúng ta từ biệt có được không, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Không giao tiền ra, lập tức chết đại hán thô kệt rút pháp khí ra, phẫn nộ quát. nghe nói như thế, trong mắt tần lục hiện lên hung quang. trầm giọng nói một câu: ta thấy là ngươi muốn chết đi, lớn mật, giết hắn cho ta. đại hán thô kệt đột nhiên vung đao về phía trước. năm người còn lại nhao nhao rút pháp khí, hướng tần lục phát động tiến công. vậy thì thử một chút đi. tần lục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngón tay bấm, đe một tấm, hộ thân tráo, bóp nát. hô. Một tầng linh khí màu bạc bao phủ quanh thân trong nháy mắt. Bành, tầng lục vừa bước ra, nhu phong thuật lập tức thi triển, hiểm lại càng hiểm tránh được hai luồng sáng công kích. Phanh, hắn đột nhiên nhảy lên, cao chừng 5 6 mét trong tay nắm đấm trong nháy mắt tự bốc cháy, hướng ba người đang chém giết tới phía trước, dùng sức vung lên, một đoàn hỏa diễm to lớn, giống như một tảng đá lớn, từ nắm đấm của hắn phun ra, hỏa quyền, hỏa cầu đường kính chừng 3 4 mét giống như một cổ xe hàng loại nhỏ, bằng tốc độ kinh người. Âm âm nện xuống, quanh, âm thanh nổ vang lên trong nháy mắt, lực tàn phá kinh khủng, chỉ trong sát na, liền đem hai người đối phương hộ thân lồng ánh. Sáng đạp nát, lấy đi tính mệnh của bọn hắn. Chỉ có tên đại hán thô kịch luyện khí tầng 7 kia, bởi vì lực phản ứng nhanh, may mắn thoát được một kiếp. Đó là cái quỷ gì vậy? Đây là, hỏa cầu thuật, không thể nào, hỏa cầu thuật sao có thể lớn như vậy, một màn này khiến tất cả tu sĩ có mặt đều giật nảy cả mình. Đặc biệt là những tán tu ở nơi xa vây xem, càng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hỏa cầu thuật, nào cường đại như vậy, phanh, tần lục đáp xuống mặt đất, lập tức cảm giác thân hình dừng lại, nhịn không được lão đảo, phản phất bị người dùng sức đẩy mạnh từ phía sau lưng. Lòng ánh sáng trong suốt trên người một trận lay động. Tần lục nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một tên nữ tu xinh đẹp cầm một thanh pháp khí, khẩn trương nhìn mình. Một kích vừa rồi chính là do nàng tạo ra, hừ, trong mắt tầng lục lóe lên một tia tàn nhẫn, quay người nâng ngón tay lên, nhắm ngay trước ngực mà bắn. Phanh, phanh, phanh, liên tục ba chiêu, đạn chỉ thuật, kình phong tinh chuẩn đánh vào hộ thân tráo của nữ tu sinh đẹp. Hai kích phía trước khiến vòng bảo hộ bị phá, một kích cuối cùng càng đem đầu của nàng đánh nát một nửa, thân hình nàng mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Trong mấy cái hô hấp ngắn ngũi, sáu người vây công, đã có ba người chết thảm. Tiếp tục xông lên. Hắn chỉ có một người, không lật nổi sóng gió đâu. Đại hán Thô Kệt giận dữ hô một tiếng. Ba người còn lại đều là nam tính, cũng là hạng người trải qua không ít sinh tử chém giết. Giờ khắc này, được đại hán Thô Kệt nhắc nhở, trong nháy mắt cũng lấy lại tinh thần. Cầm kiếm, cầm đao, lập tức áp sát tần lục. Mắt thấy đối phương cấp tốc tiếp cận, tần lục bỗng nhiên rút, thượng thanh kiếm bên hông ra. Nghiêng đầu, tránh được một chiêu pháp khí lưu quang công kích, hắn cười lạnh một tiếng, đến đây đi, từ khi kiếm pháp thăng cấp đến cấp độ tinh thông, kiếm thuật của hắn sớm đã thoát tục, một chiêu một thức đều mang phong phạm tông sư. Bang, tầng lục giơ kiếm ngăn trở đại đao của đại hán thô kịch tập kích. Luyện khí tầng 7 có lực lượng khổng lồ biết bao, nếu là luyện khí tầng 5 bình thường, tất nhiên không thể ngăn nổi một kích này. Nhưng tầng lục khẽ động toàn thân xương cốt, Lợi dụng bắp thịt kéo dũi, lập tức lấy một loại cường độ cực kỳ huyền diệu hóa giải cự lực. Cái này, đây là cái gì? Một màn này khiến đại hán thô kịch khẽ giật mình. Có điều, tần lục sao lại giải thích với hắn, thân hình uốn éo, nhu phong thuật, tăng cường tốc độ, lập tức né tránh pháp khí công kích của hai người phía sau. Sau đó đưa tay một kiếm, xùy, mũi kiếm đâm thẳng vào mi tâm một người trong đó, lấy đi tính mệnh của hắn. a Hằng chó chết này, người bên cạnh thấy đồng bạn tử vong, điên cuồng la to, pháp khí đột nhiên nện vào trên người Tần Lục. Phanh, pháp khí công kích chém vào vòng bảo hộ trên màn sáng, khiến nó rung rẩy dữ dội. Nhưng, hộ thân tráo mà Tần Lục luyện chế có chất lượng rất tốt, mặc dù màu sắc ảm đạm đi không ít, nhưng vẫn cứng chắc. Tần Lục thấy vậy, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, vạch ra một đường vòng cung. Keng, vòng bảo hộ phòng thân của người này đem công kích của Tần Lục chặn lại. Nhưng không đợi người này buông lỏng Phanh Phanh, hai chiêu của tần lục trong nháy mắt Lập tức đem vòng bảo hộ của hắn đánh nát Trường kiếm trong tay lại lần nữa dùng sức đâm một cái Đâm vào Yết hầu, không đến mấy hơi Lại lấy đi tính mệnh của hai người Thấy chỉ còn lại đại hán thô kịch Tần lục hoàn toàn yên tâm, đột nhiên quay người Mà điều hắn không ngờ Là đại hán thô kịch giờ phút này mặt lộ vẻ sợ hãi Quay người muốn bỏ chạy Nhưng Tần lục sao có thể để hắn sống một mình, bước chân đạp mạnh, với tốc độ vượt xa luyện khí tầng 5 bình thường, truy kích mà đi. Trên đường, hắn lại lần nữa dùng, đạn chỉ thuật, đem đại hắn thô kệt đánh ngã xuống đất. Tha, tha mạng, hắn mặt mày hoảng sợ, khoát tay cầu xin tha thứ, sợ hãi khiến động tác trở nên vụng về. Bất quá, Tần lục nếu đã động thủ, há lại sẽ nương tay. Phanh, hắn mặt không đổi sắc, đem đầu của đại hắn thô kệt nổ tung giết chết người này, Tần Lục ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, vẻ cảnh giác không hề giảm bớt. Có lẽ là những tán tu kia quá cẩn thận, giờ phút này không ai dám tới gần, đều ở phía xa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Lục. Tần Lục thu tầm mắt lại, đem trường kiếm cắm lại vào vỏ. Nghĩ nghĩ, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu lục soát người. Chỉ một lát sau, Tần Lục đem tất cả đồ vật đáng giá thu vào trong túi trữ vật, sau đó không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Trong phòng, nhìn qua đầy bàn chiến lợi phẩm, tiêm Tần lục nhịn không được đập thình thịch. Vốn liếng của mấy người kia phong phú hơn nhiều so với người áo đen xông vào lần trước. Chỉ riêng pháp khí công kích đã có 6 cái, 4 kiện nhất giai hạ phẩm, 2 kiện nhất giai trung phẩm. Dựa theo giá thị trường, những pháp khí này bán lại chắc cũng phải được 200 khối linh thạch trở lên. Thêm vào đó một ít linh thạch cùng phù lục, lần này Tần lục thu vào khoảng chừng hơn 400 khối linh thạch. Người không tiền của phi nghĩa không giàu Ngựa không ăn cỏ đêm không mập Cổ nhân thật không lừa ta à Những linh thạch này Khiến cho túi tiền vốn đã khô quắc của Tần lục Lại phồng lên Đem tất cả mọi thứ đều thu vào Túi trữ vật Tần lục trong lòng bắt đầu tính toán Những linh thạch này tạm thời giữ lại Coi như tiền tiết kiệm dự phòng Còn pháp khí Hiện tại phường thị hỗn loạn Giá cả có thể tương đối thấp Cần chờ đến khi thị trường ổn định lại mới bán Mấy ngày nữa sẽ ra ngoài bày quầy bán đan dịch, bán vào thời điểm bọn hắn đánh nhau nghiêm trọng nhất, như vậy lợi ích mới có thể tối đa hóa. Lương thực trong nhà còn có thể ăn một tháng, cũng không cần gấp. Mấy ngày nay sẽ không vẽ phù, toàn lực trùng kích luyện khí tầng 6, tầng lục hạ quyết tâm, ngồi trên bồ đoàn, lật tay một cái, từ, túi trữ vật, lấy ra đan dược. Nhìn ba viên dược hoàng màu xanh biếc trước mặt, tầng lục không do dự nữa, tiện tay cầm lấy một viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. Bắt đầu vận công ngồi xuống Thăng cấp đến, tông sư, đẳng cấp, huyền dương quyết Khiến tốc độ tu luyện của tần lục tăng lên đáng kể Một ngày 12 canh giờ ngồi xuống Có thể làm cho hắn tăng thêm 3 điểm tu vi tiến độ Vốn dĩ còn thiếu 20 điểm tiến độ Cần 7 ngày mới có thể tấn thăng Nhưng ba viên, tụ khí đan Đã đẩy nhanh tốc độ của hắn lên gấp đôi Vào ngày thứ ba khi đang ngồi xuống Hắn thuận lợi tấn thăng đến luyện khí tầng 6 Hô, Tần Lục thở ra một ngụm trọc khí, hai tay hạ xuống, chậm rãi mở mắt. Cảm giác mệt mỏi do ngồi xuống liên tục, được dòng nước ấm sau khi tấn thăng rửa sạch, quét đi không còn. Hắn nắm chặt hai tay, cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, so với tầng năm, thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn. Liếc nhìn giao diện thuộc tính. Tuổi thọ một cột lại lần nữa tăng thêm 5 năm, đã lên tới 122 tuổi. Xem ra là mỗi tăng lên một tầng Có thể kéo dài 5 năm tuổi thọ, tấn thăng cảm giác cường đại hơn không ít, nhưng kém xa so với lúc luyện khí tầng 3 tấn thăng luyện khí tầng 4 rõ ràng như thế. Đây là bởi vì cảm giác khác nhau giữa tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Nghe nói mỗi một đoạn cảnh giới tăng lên đều rất gian nan. Cũng không biết luyện khí hậu kỳ sẽ trở thành như thế nào, tầng lục ngồi suy nghĩ, miên man bất định. Đông đông đông, tiếng đập cửa ngoài cửa kéo hắn về hiện thực. Thế nào? Tầng lục hỏi một câu Nước đã dùng hết, hay để ta đi chuẩn bị nước? Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhỏ bé của Trương Mộng. Không cần, không cần, để ta đi cho. Tần lục lập tức đứng dậy, mở cửa phòng. Hiện tại phường thị hỗn loạn, vì an toàn của Trương Mộng, Tần lục đã dặn dò nàng, không được tùy ý ra ngoài. Ngay cả việc múc nước bình thường cũng đều giao cho Tần lục tự mình đi. Nhận lấy bồn nước lớn trong tay Trương Mộng, tùy ý trao đổi vài câu, Tần lục liền cầm theo, thượng thanh kiếm, chậm rãi đi ra ngoài. Trên đường vẫn quạng cua như cũ, rất nhiều người đóng cửa không ra. Cảnh tượng thường ngày các tu sĩ ngồi tụ tập ở giao lộ nói chuyện phiếm đã biến mất. Tôn kính ngoài ý muốn bỏ mình, khiến cho cả vô cực phường đều lâm vào hỗn loạn, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tất cả mọi người. Mấy đại thế lực tranh đấu gay gắt, tầng lớp dưới rục trịch, tất cả mọi người đều muốn trong thời gian hỗn loạn ngắn ngủi này kiếm chắc một phen. Tần Lục cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới cất bước đi về phía bờ sông. Người đi đường rất ít, đa số đều là thần sắc vội vàng, vẻ mặt cảnh giác. Tần Lục đi về phía trước, đi được một đoạn, hắn phát hiện tình huống có một tia biến hóa phi diệu so với trước kia. Người đi đường nhìn thấy hắn sau, đều sẽ nở một nụ cười, hữu hảo chào hỏi. Dưới dáng tươi cười, thậm chí còn có một tia Nịnh nọt, Tần đạo hữu Tần đạo hữu hôm nay cũng tới múc nước à, gần đây phường thị hỗn loạn, hy vọng tần đạo hữu có cơ hội giúp đỡ thêm, tần đạo hữu gần đây phong độ người người a, chào hỏi đều là hàng xóm láng giềng ở gần đó. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, tần lục trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn phát hiện những người hàng xóm thường ngày lạnh nhạt, bây giờ thái độ đối với hắn đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là ảnh hưởng do trận chiến mấy ngày trước tạo thành, mặc dù không hiểu rõ tình huống, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần lục cũng miễn cười đáp lại từng người. Nhanh chóng đi tới bờ sông, múc một thùng nước, sau đó liền đi về nhà. Nhưng còn chưa đi được bao xa, hắn đột nhiên nghe thấy trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, oanh, âm thanh lập tức thu hút ánh mắt tần lục, nhìn lên bầu trời. Mà chỉ một cái liếc mắt, hắn liền trợn mắt há mồm. Chỉ thấy phía trên bầu trời, có ba đạo thân ảnh đang giao chiến, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên bên cạnh họ. Bọn hắn đang đánh nhau. Mà quan trọng nhất chính là, ba thân ảnh này không hề dùng pháp khí phi hành, mà là lơ lửng giữa không trung, đây là ba tu sĩ trúc cơ, tần lục giật nảy mình, nhìn chăm chú lên bầu trời. Phanh, quanh, bang, trên bầu trời không ngừng vang lên các loại âm thanh chói tai, trong ba người, có hai người hợp sức vây công một người. Pháp khí cùng phù lục tạo thành đủ loại công kích, khiến hắn hoa cả mắt. Là hắn, tần lục đột nhiên co rút đồng tử, hắn nhận ra rõ ràng tu sĩ trúc cơ đang bị vây công. Người này là vu tu mà hắn đã gặp ở phiên chợ, gia chủ vu gia, một trong ngũ đại thế lực, cái này, vu tu sao lại đánh nhau với người khác, hai người này là ai? Sắc mặt Tần lục biến hóa. Nhưng không để hắn kịp suy nghĩ, ba thân ảnh đang giao chiến liền cực nhanh bay đi, vừa đánh vừa bay về phía ngoại thành. Thấy vậy, Tần lục không còn đứng tại chỗ, bước nhanh về nhà. Trận chiến kịch liệt lần này tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Không ít người mở cửa sân, cùng những người khác bắt đầu bàn tán ầm ĩ khi Tần Lục về đến gần nhà, hắn phát hiện Lục Hiền cũng mở cửa, cùng Tiền Lệ đứng ở cửa ra vào. "Tần huynh đệ, nhìn thấy không? Ba trúc cơ chiến đấu." Lục Hiền lên tiếng chào. "Lục lão ca, đây là tình huống gì vậy? Ta hình như thấy được gia chủ Vu gia." Tần Lục đặt thùng nước xuống, vội vàng hỏi. Lục Hiền hạ giọng nói, "Không sai." chính là Vũ Tu. Động thủ là hai vị trúc cơ của Ngụy Gia và Lạc Nhật Cốc, Tần Lục trung lên, ngũ đại thế lực quả nhiên đã đánh nhau, trong dự liệu, chỉ sợ Vũ Tu hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lục Hiền nói, như vậy cũng tốt. Tiền lệ ở bên cạnh đột nhiên tiếp lời, bọn hắn càng làm lớn chuyện, vô cực môn sẽ càng nhanh chóng phái người đến, hy vọng là như vậy, Tần Lục cùng vợ chồng Lục Hiền đứng ở cửa ra vào hàng huyên một lát, sau đó mới cáo từ về nhà. Về đến nhà, Tần Lục giải thích lại chuyện đã xảy ra cho Trương Mộng, người không hề hay biết tình hình. Sau khi nghe xong, Trương Mộng lắc đầu liên tục, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, hy vọng tu sĩ trúc cơ mới mau chóng đến đây? Đúng vậy, Tần Lục gật đầu đồng ý, không có tu sĩ của vô cực môn đóng quân quản Hạc, phường thị thật sự loạn thành một mớ hỗn độn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Lục không khỏi nhớ tới vu gia gia chủ, sinh tử chưa biết, trong lòng thở dài. Ai, quá hỗn loạn a. Màn đêm buông xuống. Ngay khi Tần lục cương vừa nằm ngủ không bao lâu, bên ngoài viện đột nhiên vang lên những âm thanh chém giết. Khiến hắn vội vàng rời giường, đứng trong sân, cẩn thận đề phòng. Sợ những người này xông vào trong nhà mình. May mắn, cuộc đánh nhau không lan đến gần hắn. Bất ngờ thay, tiếng la hét giết chóc kéo dài suốt đêm, đến tận khi trời hưởng sáng mới dần dần lắng xuống. Nhận thấy chiến đấu đã dừng, Tần lục, người một đêm không ngủ yên ổn vội vàng đến nhà Lục Hiền để tìm hiểu tình hình. Sau đó, hắn từ miệng Lục Hiền biết được một tin tức chấn động nhưng nằm trong dự liệu. Vu Tu đã chết, thế lực Vu gia chiếm cứ Vô Cực Phường hơn 10 năm, sụp đổ chỉ sau một đêm. Các cửa hàng dưới trướng Vu gia trong nháy mắt bị bốn nhà trúc cơ thể lực còn lại chia cắt sạch sẽ, tiếng chém giết tối qua chính là quá trình tranh đấu, phường thị càng thêm hỗn loạn. Khi Trần Lục lo lắng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, hắn lại nghe thấy âm thanh tuần tra của đội tuần tra Đội tuần tra, sau hơn nửa tháng biến mất, đã xuất hiện trở lại ở phường thị. Có thể đánh, hoặc mắng, có thể bắt, hoặc giết, những tu sĩ gây chuyện trên đường đều bị dọn dẹp một lần. Trước thủ đoạn lôi đình như vậy, trật tự phường thị lập tức được chấn chỉnh. Phát hiện trạng thái này của đội tuần tra, tứ đại thế lực còn lại không hẹn mà cùng dừng lại tranh đấu. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được, tu sĩ trúc cơ của vô cực môn sắp đến. Tần lục nắm bắt thời cơ. Vội vàng mang theo hơn 100 bình đan dịch Chính thức ra ngoài Đi trên đường lớn Chỉ trong một đêm Thường thị dường như vừa trải qua một trận chiến tranh lớn Đập vào mắt là những dấu vết sau trận đánh nhau Vết máu, thi thể, tàn chi, ngọn lửa Nhà cửa đổ nát Cùng những tiếng khóc đứt quãng Tất cả những điều này cho thấy Tối qua đã phát sinh rất nhiều trận chiến đấu kịch liệt Nhưng may mắn Đội tuần tra thường xuyên đi đi lại lại Lúc này trên đường đã không còn tiếng đánh nhau. Không ít tu sĩ can đảm dám bước ra khỏi cửa viện. Đi vào khu vực phồn hoa của phường thị, Tần lục phát hiện, nơi này phá hỏng rất ít, nhiều tu sĩ còn mang theo nụ cười nhạt trên mặt. Bọn hắn năm ba người tụ tập một chỗ, hứng khởi thảo luận về chuyện xảy ra tối qua, phản phất không liên quan đến bản thân. Xem ra vẫn là phải ở nơi này mới ổn thỏa nhất, tính an toàn tương đối cao, Tần lục âm thầm quyết định. Hầu hết các cửa hàng trên đường đều đóng cửa, chỉ có một số ít cửa hàng lớn vẫn hoạt động bình thường. Mà nguyên bản cửa hàng của Vu Gia, giờ phút này đều đã đổi chủ, thay biển hiệu mới. Tần Lục ghé vào một cửa hàng đang dược, hỏi thăm giá bán đan dịch. Khi biết giá đan dịch đã lên đến 15 khối linh thạch, hắn không khỏi mừng như điên. Hắn đã đoán đúng, giá đan dịch quả nhiên tăng mạnh, cơ hội làm giàu của hắn đã đến, Tần Lục làm bộ không mua nổi. Quay người rời khỏi cửa hàng đang dược, sau đó nhanh chóng đi về phía chợ phiên. Nguyên bản chợ phiên ồn ào náo nhiệt, nay đã không còn không khí nhộn nhịp như xưa, nhiều quầy hàng đều trống rỗng. Chỉ có một số ít tán tu vẫn đang bày bán. Những người này đều không ngoại lệ, là những tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ. Dù sao, chỉ có tu sĩ có thực lực cường hãng, mới dám ra ngoài bày quầy bán hàng. tần lục đi dạo một vòng, phát hiện không có ai bán đang dịch. Điều này làm hắn càng thêm vui mừng. Hắn vội vàng tìm một vị trí tốt, trải một tấm vải đen trên mặt đất. Đặt mấy bình, hồi huyết dịch, cùng, dưỡng khí dịch, lên trên, sau đó lấy ra bản giá, suy nghĩ, dùng mực phấn viết lại giá cả. Đang dược cấp cứu chữa thương dịch, 12 khối linh thạch một bình, trước đây, khi tầng lục thu mua đan dịch, giá trung bình là 6 khối linh thạch, nay bán ra là 12 khối linh thạch, lợi nhuận tăng gấp đôi. Điều này có nghĩa. Nếu toàn bộ số đan dịch trong tay bán hết, hắn có thể lãi trồng hơn 600 khối linh thạch, khoản lợi nhuận này, tương đương với hắn vất vả vẽ bùa 2 tháng, bày quầy hàng không lâu, vị khách hàng đầu tiên đã đến. Đó là một nữ tu trung niên tiều tụy, giờ phút này mặt mày lộ vẻ lo lắng, nhìn lướt qua quầy hàng, liền vội vàng hỏi, đạo hữu, ngươi có, hồi huyết dịch, không, đương nhiên là có, đây. Tần Lục cầm lấy một bình sứ nhỏ. Quá tốt rồi. Nữ tu trung niên mặt mày hớn hở, nhưng khi nhìn thấy giá, sắc mặt lại trở nên u sầu. "Đạo hữu, đan dịch này giá sao lại cao như vậy? Ngày thường không phải đều là năm khối linh thạch sao? Ngày thường là ngày thường, hôm nay là hôm nay, ta chỉ có giá này, người có muốn không?" Ách, nữ tu trung niên do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy linh thạch ra, cắn răng nói, "Cho ta một bình, giao dịch hoàn tất." Nhìn bóng lưng nữ tu rời đi, Tần Lục cất kỹ linh thạch, suy nghĩ. Sau đó cầm lấy bút mực, trên bản giá viết thêm một câu. Xin miễn trả giá, có khách hàng đầu tiên, rất nhanh, khách hàng thứ hai cũng đến. Trong khoảng thời gian này chiến loạn, khiến không ít tu sĩ ít nhiều đều bị thương. Nếu không xử lý, rất có thể sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn. Nhưng tu sĩ bình thường không thể mua nổi đan dược đắt đỏ, chỉ có thể dùng đan dịch phế phẩm giá rẻ để trị thương. Thấy đội tuần tra xuất hiện, không ít tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Nheo nhéo đi mua đan dịch chữa trị. Chẳng qua, khi đến các cửa hàng đan dược, thấy giá đan dịch 15 khối linh thạch, bọn hắn đều lộ vẻ mặt không tin nổi. Toàn bộ nhờ đồng hành làm nền, đan dịch giá 12 khối linh thạch của Tần Lục bán vô cùng chạy. Qua một số tu sĩ truyền miệng, xung quanh quầy hàng của hắn, tu sĩ tụ tập càng ngày càng đông. Vị đạo hữu này, đan dịch của ngươi có thể bán rẻ hơn một chút không? Đạo hữu, ta hôm nay chỉ có 10 khối linh thạch, có thể cho ta mượn tạm một bình Hai khối linh thạch còn lại ngày đó ta trả, đạo hữu, phụ thân ta ở nhà bị thương nặng, cần gấp một bình đan dịch cứu mạng, a Đây không phải thôn thiên mãn sao, sao ngươi lại bán đan dịch ở đây, tiếng ồn ào không ngừng vang lên, những người vây quanh quầy hàng của tần lục cãi nhau. Nhiều người không thèm nhìn dòng chữ xin miễn trả giá trên bảng giá. Không trả giá. Không trả giá. Giá này. Không có tiền thì nhường đường cho những đạo hữu phía sau. Đừng đứng chắn ở đây, tần lục lớn tiếng quát, cố gắng duy trì trật tự, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ân, ánh mắt tần lục khẽ liếc, đột nhiên rút, thượng thanh kiếm, ra, dùng sức đâm, xùy, trường kiếm đâm thẳng vào vai một tán tu đang ngồi sổn bên cạnh quầy hàng. Trong nháy mắt, máu tươi tuôn trào. Tiểu tử Ta khuyên ngươi đừng có dở trò, tần lục trừng mắt nhìn tán tu trẻ tuổi, ngữ khí lạnh lùng, toàn thân tảng mát ra sát khí nồng đậm. Tên này đang cầm trộn một bình đang dịch. Đại ca. Hiểu lầm. Hiểu lầm, sắc mặt tán tu trẻ tuổi trắng bệch, vội vàng thả bình sứ ra, ông mặt cầu xin tha thứ. Nếu không phải hôm nay có đội tuần tra, tính mạng ngươi khó giữ, cút. Tần lục quát, tra kiếm vào vỏ. Thấy vậy, tán tu trẻ tuổi ông bả vai đẫm máu, gạt đám đông, xám xịt rời đi. Trận đấu kiếm vừa rồi khiến tất cả mọi người đều im lặng. Trong ánh mắt đám đông nhìn Tần Lục có thêm vài phần kính sợ. Vừa rồi một kiếm kia, không có mấy người có thể kịp phản ứng. Thậm chí còn không nhìn rõ ràng lắm, chính là nhờ một kiếm này, nguyên bản tiếng ồn ào trả giá lập tức biến mất, đám người hỗn loạn cũng bắt đầu trở nên có trật tự. Có lần chấn nhiếp này, việc buôn bán đang dịch của Tần Lục bắt đầu diễn ra bình thường. Sớm nghèo. Theo tuyết động tan rã, nhiệt độ không khí ấm dần. Nơi đây luôn luôn tràn ngập mùi nước tiểu khai nồng nặc. Tào Vân Tây mặt đầy râu ri trở về nhà, đem số thịt yêu thú không bán hết đặt ở góc phòng. Hắn nhanh chân đi đến bên bàn, cầm ấm nước lên dốc thẳng vào miệng một ngụm lớn. Lúc này, Thích Hiểu Phượng đang ngồi bên bàn theo thùa, thuận miệng hỏi, về rồi à, hôm nay buôn bán thế nào, Tào Vân Tây ngồi xuống bên cạnh, lau nước động trên khóe miệng, lộ ra nụ cười trả lời, cũng không tệ lắm, sau khi đội tuần tra xuất hiện phường Thị yên tĩnh hơn nhiều, người đi bày sạp vẫn rất ít, chỉ có mấy nhà bán thịt, hôm nay cạnh tranh không lớn. Vậy thì tốt, thịt yêu thú này nếu không bán đi, có lẽ sẽ hỏng mất. tiếp hiểu Phượng thở dài một hơi, thịt yêu thú bởi vì chứa linh khí, nên thời hạn bảo quản so với thịt giả thú hoặc gia súc thông thường lâu hơn không ít. Nhưng cũng không thể quá mức bền bỉ, nếu chậm trễ, vẫn sẽ biến chất hư thối, không thể ăn được. Ngày mai lại ra bày sạp. Hẳn là có thể bán hết Đúng rồi, a đại đâu Tào Vân Tây nhìn quanh một chút Không thấy bóng dáng tào Mặc. Ở phòng ngủ, đoạn thời gian trước Tần Đạo Hữu không phải dạy hắn vẽ bùa sao Gần đây hắn một mực luyện tập Vừa rồi luyện đến linh khí khô kiệt Ta bảo hắn đi nghỉ ngơi một chút Tần Đạo Hữu, Tào Vân Tây dường như nghĩ tới điều gì Khẽ cười một tiếng Đúng rồi, vừa rồi ta bày sạp Còn đụng phải hắn Nàng đoán xem hắn đang bán cái gì Bán cái gì Hắn này thường không phải đều bán phù lục sao, thích hiểu phượng đặt kim khâu trong tay xuống, hiếu kỳ hỏi. Hắn đang bán đan dịch đấy. Tào Vân Tây Lộ vẻ hồi tưởng, miệng tấm tắc khen ngợi đầu óc hắn quả nhiên linh hoạt, thế mà có thể nghĩ đến thu mua đan dịch, rồi đem ra bán. Nàng biết hắn bán bao nhiêu tiền một bình không, bao nhiêu tiền, 12 khối linh thạch. Mà với giá đó, còn có rất nhiều người mua. Ta thấy, lần này hắn nhất định kiếm được một món hời lợi hại như vậy Thích Hiểu Phượng lộ ra vẻ hâm mộ dừng một chút, trầm ngâm nói ta thấy từ sau giới cược, hắn giống như thay đổi hẳn trở nên lanh lợi hơn rất nhiều xác thực giống như biến thành người khác mà tu vi của hắn tăng lên rất nhanh hôm nay ta thấy hắn hẳn là đã đạt luyện khí tầng 6 luyện khí tầng 6 Thích Hiểu Phượng không thể tin được mấy tháng trước hắn không phải là luyện khí tầng 3 sao sao nhanh như vậy đã đến luyện khí tầng 6 Không biết, bất quá tu vi ta hẳn là không nhìn lầm, cũng không biết hắn gặp cơ duyên gì, thế mà có thể tăng cao tu vi nhanh như vậy. Ai, cơ duyên này sao lại không rơi trúng đầu chúng ta? Thích hiểu phượng biểu môi bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, đừng nghĩ nữa, gần đây thời tiết ấm lên, chuẩn bị kỹ càng để đi đông đầu lĩnh, đừng quên, chúng ta còn thiếu hắn 30 khối linh thạch, nói đến đây, ta thấy chúng ta sau khi trả xong tiền. Có phải hay không nên cân nhắc chuyển vào phường thị ở, lần trước ta thấy viện kia của hắn hình như rất không tệ, cũng được, vậy chúng ta liền đi sang giết, cự viên thú, thịt thú vật này có thể bán được giá cao hơn một chút. Vậy được, phải chuẩn bị thật tốt mới được, yêu thú này rất hung tàn, hai vợ chồng trò chuyện một chút, bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo trong phường thị. ngụy gia đình viện Trên sân bãi rộng lớn, có hơn 30 tên tu sĩ mặc trang phục giống nhau đang đứng. Trên mặt bọn hắn đều lộ vẻ kích động, ánh mắt nhìn chăm chú vào nam nhân trung niên đứng ở giữa. Nam nhân mặc một bộ trường bào màu tím có theo đường cong màu xanh lá, thân thể lẫm liệt, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười. Người này chính là Ngụy Gia gia chủ Ngụy Phong. Chư vị, Ngụy Phong hai tay đè ép, lớn tiếng nói, lần này tôn kính tiền bối gặp đại kiếp, dẫn đến phường thị đại loạn, may mà có chư vị hỗ trợ, ta Ngụy Gia mới có thể giữ mình, bình yên vô sự, mà lại... Chư vị còn giúp ta giải quyết lão hỗn đảng Vu Tu lồng dạ độc ác kia. Ta Ngụy Phong, đại biểu Ngụy gia, ở đây đa tạ mọi người, Ngụy Tiền bối ngài quá khách khí, có thể vì Ngụy gia chủ cống hiến chút sức mọn, mới là vinh hạnh của chúng ta, không sai. Ngụy Tiền bối mới thật sự là anh minh thần võ, đúng vậy. Tên Vu Tu kia đã sớm đáng chết, lời nói của Ngụy Phong lập tức khiến các tu sĩ phía dưới nịnh nọt, nhất thời khung cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngụy Phong cười rạng rỡ, Đem tất cả lời nói thu vào trong tay Sau đó tay phải khẽ thu lại Ra hiệu đám người an tĩnh Lại lần nữa cười nhẹ nói Chư vị giúp ta ngụy gia Tiền thưởng nhất định sẽ không thiếu Trừ các hạng khen thưởng đã nói ngày đó Hôm nay ta lại tặng thêm cho mọi người 50 khối linh thạch Đa tạ ngụy tiền bối Tiền bối hào phóng Về sau chúng ta còn vì ngụy gia cống hiến lực lượng Đông đảo tu sĩ lại một trận nịnh bờ Sau đó theo sự sắp xếp của ngụy phong Có mấy tỷ nữ từ bên ngoài đình viện đi vào bắt đầu dẫn dắt hơn 30 tên tu sĩ này đi nhận thưởng. Không lâu sau, đình viện chỉ còn lại ngụy Phong cùng một tên tâm phúc. Mà tên thân tính trẻ tuổi mặt lạnh này, chính là hàng xóm của tần lục, Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, lần này ngươi làm rất tốt, có thể mời chào giúp ta nhiều tu sĩ luyện khí hậu kỳ như vậy, giúp ta thành tựu đại nghiệp. ngụy Phong ngồi trong lương đình, tán thưởng Nhiếp Phong đang đứng thẳng. Gia chủ quá khen. Thuộc hạ cũng không có xuất lực bao nhiêu, chỉ là đem trả thù lao thông báo cho bọn hắn, bọn hắn nghe xong đều đáp ứng lập tức. Nhíp phong khiêm tốn một tiếng, sau đó dừng một chút, kỳ quái hỏi, chỉ là thuộc hạ không rõ, vì sao gia chủ còn phải khen thưởng bọn hắn thêm 50 khối linh thạch, cái này, phải biết, lần này mời chào đến 36 tên tu sĩ, một người 50 khối linh thạch, vậy chính là 1.800 khối linh thạch, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Ha ha ha! Ngụy Phong cười lớn một tiếng, Cầm chén trà linh trên bàn, nhấp một ngụm, sau đó mới vui vẻ nói, không cần để ý chút tiền tài này, lần này có thể chiếm đoạt nhiều cửa hàng của vu gia như vậy, bọn hắn quả thật đã bỏ ra không ít công sức. Những linh thạch này rất nhanh sẽ kiếm lại được. Mà lại chỉ là hơn một ngàn khối linh thạch, có thể mua chuộc lòng người, cũng rất đáng giá, gia chủ mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. ngụy Phong khẽ cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi. Lần này những tán tu đã tử trận vì Nguyễn Gia Ngươi nhớ đi thăm hỏi một phen Không được làm mất thể diện Nguyễn Gia Vâng nhiếp Phong đáp Đợi đến khi nhiếp Phong làm xong tất cả công việc thăm hỏi Về đến nhà đã là rạng sáng nửa đêm Mà khi hắn nhìn thấy căn sân nhỏ tối mờ sát vách Biểu lộ không khỏi hơi sững sờ Bước chân chậm lại Đây là sân của lão bán phù kia Thông thiên mãn Hắn thế mà có thể tại dưới vây công của sáu tu sĩ Không tổn hao một sợi tóc, hơn nữa còn có thể phản sát, đây là thực lực cỡ nào, nếu là ta đối đầu hắn, chỉ sợ cũng, nhíp phong không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Việc tần lục mấy ngày trước ở trên đường toàn diệt phi vân bang, hắn sớm đã nghe nói. Nghe nói ngày đó có sáu tên tu sĩ ra tay với hắn, đều là tu sĩ trung hậu kỳ. Trong đó có một người càng đạt tới luyện khí tầng 7. Thật không nghĩ tới. Đám người này thế mà bị thông thiên mãn luyện khí tầng 5 trong mười mấy hơi thở, toàn bộ giết chết. quy lực hỏa cầu thật lớn, gió kích thuật quỷ dị, còn có kiếm thuật phiêu miểu bất định, thực lực thế này tự nhiên đưa tới rất nhiều láng giềng xung quanh bàn luận. Cho dù nhiếp phong đã là luyện khí tầng 8, sau khi nghe miêu tả trận chiến ngày đó, dường như đối mặt với tầng lục cũng không có nắm chắc thắng. Chẳng lẽ người này quả nhiên là một thiên tài, hoặc là nói, hắn vẫn luôn ẩn dấu thực lực của mình. Ai, bất kể nói thế nào, đừng nể sinh xung đột với hắn thì sẽ không có sai. Nhếp phong khẽ thở dài, lắc đầu, mở cửa đi vào phòng. Lại là một đêm tối, đội tuần tra lại xuất hiện. Để vô cực phường một mực hỗn loạn trong khoảng thời gian này, cuối cùng đã khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Mà tất cả mọi người đều đang đợi tu sĩ trúc cơ mới đến. Việc buôn bán đan dịch của tần lục tiến triển cực kỳ thuận lợi. Chưa đến 3 ngày, hơn 100 bình đan dịch thu mua được đều đã bán hết thành công thu về lợi nhuận rộng hơn 600 khối linh thạch. Mà hành vi nổi danh như vậy, tự nhiên thu hút không ít tu sĩ chú ý, thậm chí còn có mấy tên trưởng quỹ cửa hàng đang dược đến tìm hiểu tin tức. Điều này khiến Tần Lục có chút bất an trong lòng. Nhưng lần này thái độ của hắn rất kiên quyết, trường kiếm bên hông chưa từng rời thân, lại thêm ngày đầu tiên ra tay rút kiếm một cách cường thế, đúng là không ai đến quầy hàng của hắn gây sự. Cuối cùng, Tần Lục kiếm được bộn tiền linh thạch, Đi đến cửa hàng phù lục mua vật liệu chế phù trị giá 100 linh thạch, liền vội vàng trở về nhà. Tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng không ngờ, ngay ngày thứ hai sau khi hắn về đến nhà, vô số tán tu chờ đợi trúc cơ của vô cực môn đóng quân rốt cục đã đến. Hắn vừa đến vô cực phường, liền cực kỳ vô trương bay một vòng trên bầu trời phường thị, để thể hiện thân phận. Đây là một tên tu sĩ thanh niên nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi. Qua nghe ngóng, Tần Lục biết được người này tên là Lý Thanh Đô, tu vi là trúc cơ trung kỳ. Sau khi Lý Thanh Đô đến, thái độ của đội tuần tra phường thị trở nên càng thêm cứng rắn, đối phó tán tu đều là không đánh thì mắng. Điều này khiến thị an phường thị tốt đẹp chưa từng có. Nhưng rất nhanh, Lý Thanh Đô bắt đầu hạ đạt các loại quy củ mới, điều này khiến đông đảo tu sĩ trong lòng một trận chửi rủa. Đầu tiên chính là chuyện phí tổn tiền thuê nhà. Tiền thuê cần phải nộp lại Ba tháng tiền thuê nhà gọi là giao phó lần trước, hoàn toàn không tính. Bởi vì đó là tôn kính hạ lệnh thu, hoàn toàn không liên quan gì đến Lý Thanh Đô Hắn. Trừ tiền thuê nhà, bày quầy bán hàng cũng có quy củ mới, về sau bày quầy bán hàng đều cần giao phó phí quầy hàng, một lần một cân hoàng kim. Không giao tiền liền không được bày quầy bán hàng. Cuối cùng, chính là thuế vụ cửa hàng phường thị tăng thêm, so với trước đó nhiều hơn một thành. Đủ loại quy củ hà khắc được hạ đạt, tự nhiên dẫn đến không ít người phản đối. Thậm chí ở tử lâu công khai nhục mạ Lý Thanh Đô. Nhưng ngay lúc quần tình sụp sôi, Lý Thanh Đô ra tay như thiểm điện, giết chết một tên trưởng quỷ ăn nói ngông cuồng ngay bên đường. Đằng sau tiếng ồn ào liền giảm xuống không ít. Đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Dần dần cũng liền bị ép chấp nhận đủ loại quy củ. Nói tóm lại, vô cực phường. Đổi trời rồi. Tần lục túi tiền vơi đi không ít, ngược lại không có phản ứng quá lớn, dù sao phí tổn bày quầy bán hàng đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ là chuyện nhỏ. Giờ phút này hắn đi trên đường phố phường thị, nhìn thấy cảnh tượng người đến người đi tấp nập trên đường, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Bất kể nói thế nào, Lý Thanh Đô đến, làm cho cả phường thị đều lần nữa khôi phục sinh cơ. Tần lục chậm rãi đi tới, một lát sau, đi vào trước một nhà cửa hàng. Tam Bảo Đường Đây là một gian cửa hàng pháp khí Tần Lục không lạ lẫm với nơi này Lần trước hắn chính là đến đây bán ra tan vật Đạo Hữu, chu trưởng quỷ có ở trong tiệm không? Tần Lục lên tiếng chào hỏi gã sai vặt ở cửa ra vào Có, mời đi theo ta Gã sai vặt lập tức quay người dẫn đường Rất mau dẫn Tần Lục đi vào một gian phòng khách Trong phòng có hai cái bồ đoàn Ở giữa là một tấm bàn màu đen Trong không khí tràn ngập một cổ mùi thơm nhàn nhạt, chỉnh thể trang trí khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vui vẻ, là một gian nhã thất. Tần Lục đợi khoảng thời gian một chén trà, Chu Trưởng Quy liền đẩy cửa vào. Tần Đạo hữu, đã lâu không gặp nha, ha ha, Chu Trưởng Quy phong thái vẫn như cũ. Hai người hàng huyên lẫn nhau một lát, sau đó bắt đầu đi vào chính đề. Tần Lục vung tay lên, đem sáu cái pháp khí toàn bộ khống chế bay ra, bày ra chỉnh tề ở trên bàn. Chu Trưởng Quy mời xem. Những pháp khí này trong tiệm của ngươi có thể thu mua không đợi ta xem xem chu trưởng quỹ đáp một tiếng lập tức đến gần cái bàn bắt đầu cầm lấy từng kiện pháp khí bắt đầu phân biệt là cửa hàng pháp khí tam bảo đường không chỉ bán ra các loại pháp khí còn nhận thu về pháp khí tu bổ kiểm tra đo lường bình xét cấp bậc định giá các loại phục vụ công năng tính cực mạnh nhìn một hồi chu trưởng quỹ ngẩng đầu chậm rãi nói ra tần đạo hữu, sáu cái pháp khí này của ngươi đều có tổn hại trong đó cái Hổ đầu đao, này nghiêm trọng nhất, còn có cái này, qua tổng hợp ước định, 6 cái pháp khí này trong tiệm chúng ta có thể ra giá tiền là 210 khối linh thạch. Nghe xong, tần lục chậm rãi gật đầu, giá tiền này nằm trong dự đoán của hắn. Gần đây bởi vì trong phường thị chiến đấu không ngừng, trong đó giao dịch pháp khí cũng biến thành thường xuyên. Dẫn đến giá cả so với trước kia có chút hạ xuống. Thành giao, tần đạo hữu sản khoái, chu trưởng quỷ ánh mắt có chút vui mừng. Lập tức vung tay lên, linh thạch từ ống tay áo hắn liên tục không ngừng bay ra. Xếp đặt chỉnh tề ở trên bàn. Tần lục điểm qua số lượng một cách sơ lược, xác nhận không sai, liền thu hết chúng vào bên trong, túi trữ vật. Hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau tần đạo hữu có pháp khí lại đến trong tiệm chúng ta giao dịch, chu trưởng quỷ đứng dậy vừa cười vừa nói, ý tứ cáo từ trong đó có chút rõ ràng. Đây là khẳng định. Tần lục cũng đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa, cười nói, chu trưởng quỷ, còn muốn hỏi một chút, người nơi này có pháp khí phi hành nào giới thiệu không, nghe nói như thế, chu trưởng quỷ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tự nhiên có. Tần đạo hữu mời đi theo ta, tốt, bán đan dịch cùng bán ra tan vật lấy được linh thạch, để tần lục thân gia đã đột phá ngàn khối. Đối với pháp khí phi hành đã sớm tâm tâm niệm niệm, hắn không do dự nữa. Dù sao đối với bay lượng, Nhân loại có chấp nhất theo đuổi như mê. Tần Lục đi theo Chu trưởng quỷ đi đến lầu 2, sau đó đi đến một chỗ kệ hàng. Trên kệ hàng trưng bày 67 món đồ chơi nhỏ giống như vật nhỏ tinh xảo, xen vào nhau tinh tế, mỗi một cái đều tỏa ra linh quang yếu ớt. Trong đó hình dạng khác nhau. Hình chim, hình hạt, hình phi thuyền, hình trang giấy, vân vân. Tần Đạo hữu mời xem, đây là vài món pháp khí phi hành trong tiệm chúng ta. Ngài xem xem thích hợp với kiểu nào Chu trưởng quỹ giới thiệu Nhìn xem đồ chơi nhỏ Chỉ lớn bằng bàn tay trước mặt Tần lục cũng không cảm thấy kỳ quái Pháp khí phi hành toàn bộ Đều sẽ tự mang một loại trận pháp Đó chính là như ý đại tiểu Nhìn như không đáng chú ý Nhưng chỉ cần dùng linh khí kích hoạt Liền có thể trở nên cực lớn Ngồi mấy người không thành vấn đề Đây đều là giá bao nhiêu Phạm vi lớn không lớn Tần lục hỏi một câu. Ngươi nhìn cái này, phi vân chỉ, nhất giai thượng phẩm, giá cả là 500 linh thạch, 3-4 người ngồi vào không thành vấn đề. Đây là, ngự phong hạt, nhị giai hạ phẩm pháp khí, giá cả là 1.000 linh thạch, cái này lớn hơn, có thể ngồi 5-6 người, còn có cái này, chu trưởng quỷ chỉ vào từng cái vật đẹp đẽ, bắt đầu giới thiệu. Đối với giá cả pháp khí phi hành, tần lục sớm có nghe thấy, giờ phút này cũng không thấy kinh ngạc. Một lát, chu trưởng quỹ giới thiệu xong xuôi, thế nào? Tần đạo hữu, mấy dạng pháp khí phi hành này, ngươi thích hợp với cái nào? ân, tần, tần lục suy nghĩ một lát, dừng một chút, chỉ hướng tấm trang giấy nhỏ kia, vậy ta liền muốn cái này đi. Phi vân chỉ, giá tiền là 500 khối linh thạch. Cũng là pháp khí phi hành giá cả thấp nhất trong tiệm. Không có cách nào, pháp khí phi hành khác thực sự quá đắt, coi như tần lục bây giờ có hơn 1.000 khối linh thạch tiền tiết kiệm cũng căn bản không tính là cái gì. Nếu như nói pháp khí phi hành khác là xe con, vậy thì, phi vân chỉ, chính là xe tải nhỏ. Giá cả rẻ tiền nhưng cũng là ô tô. Đối với Tần Lục vừa mới lập nghiệp kiếm lời nhỏ một món mà nói, vừa mới phù hợp. Mà lại, Tần Lục mua sắm pháp khí phi hành tiện nghi, tự nhiên còn có tính toán của hắn, đó chính là hắn muốn tăng lên cấp bậc tác chiến vũ khí. Hắn muốn mua kiếm, so với pháp khí phi hành. Pháp khí loại hình công kích tiện lợi hơn không ít. Giống như thượng thanh kiếm của Tần Lục, phẩm giai chỉ là hạ phẩm, nhưng chỉ cần 50 khối linh thạch là có thể mua được. Tần Lục chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng bỏ ra 380 khối linh thạch, mua một thanh pháp kiếm nhất giai thượng phẩm. Thanh kiếm này dài chừng 3 thước 7 tấc, toàn thân được chế tạo từ thép hoa văn đẹp đẽ, trên thân kiếm khắc một đường rãnh máu cầu vòng. Tên là Thanh Hồng Kiếm. Tần Lục cầm pháp kiếm mới tinh, hài lòng rời khỏi cửa hàng pháp khí. Trải qua khoảng thời gian này cố gắng phấn đấu, hắn ngày hôm nay thân gia tăng lên rất nhiều, trang bị trên người càng là súng hơi đổi pháo, có được ba món đồ phòng thân dành cho đệ tử môn phái xuống núi, pháp khí phi hành, túi trữ vật, thượng phẩm pháp kiếm. Tâm tình phấn chấn, Tần Lục bước nhanh ra ngoài phường thị. Hắn muốn đi khảo thí pháp khí phi hành, hắn muốn bay lên thiên. Một đường đi ra vùng ngoại ô của phường thị Bởi vì thời tiết ấm áp Không ít tán tu đã bắt đầu ra ngoài làm việc Có người tay cầm búa Đang thở hỗn hển chặt củi Có người cổng sọc Cầm quốc nhỏ đang đào dược thảo Còn có người kết bạn tiến về đông đầu lĩnh săn bắn Tầng lớp thấp kém của tán tu Nhân sinh muôn màu Tần lục cũng không thèm để ý Nắm nhìn hai mắt Sau đó sách chân Hướng về một nơi ít người bước nhanh tới Đi vào một mảnh đất vắng vẻ Tần lục khẽ động tâm niệm, từ trong, túi trữ vật, lấy ra pháp khí phi hành. Nhìn trang giấy nhỏ hình vuông to bằng bàn tay, hắn nhịn không được, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Thử xem nào. Tần lục dựa theo chỉ dẫn của cửa hàng pháp khí, đem linh lực của mình từng chút rót vào bên trong trụ cột pháp khí. Chỉ thấy trung tâm tinh vi phức tạp, tại khoảnh khắc chạm đến linh khí, bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Phốc, trong pháp khí vang lên một tiếng rất nhỏ. Hô trang giấy trong nháy mắt bay ra khỏi bàn tay, trong khoảnh khắc, liền biến thành một tờ giấy lớn, lơ lửng giữa không trung. Kích thước ước chừng 4, 5 mét vuông, so với giường đôi thông thường còn lớn hơn một chút. Nhìn xem, Phi Vân Chỉ, tần lục trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, bộ dáng này có chút giống phi thiên ma thảm của A Lạp Đinh, tần lục nhảy lên, đáp xuống, Phi Vân Chỉ. Hơn 100 cân thể trọng không hề khiến cho pháp khí phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Khởi động, Hẳn là như thế này, Tần Lục thì thào một câu, lập tức vận chuyển linh khí từ lòng bàn chân, tiếp xúc với trụ cột trong pháp khí. Lên, theo tâm ý của Tần Lục, Phi Vân chỉ trong nháy mắt bay lên không, đồng thời nhanh chóng cất cao, như là máy bay trực thăng trực tiếp bay lên. Qua kháo! Thoải mái thật, Tần Lục nhìn phường thị không ngừng thu nhỏ phía dưới, trong lòng kích động không thôi. Phi Vân chỉ, cùng loại với chui trụi thủ đỏ sậm mà hắn thao túng lần trước, chỉ cần dùng linh khí tiếp xúc trung tâm pháp khí liền có thể tùy tâm ý tự do phi hành lần đầu tiên tiếp xúc tần lục rất là hưng phấn khống chế phi vân chỉ bay vút trên bầu trời bình nguyên ruộng đồng không thấy bờ bến những hàng đại thụ cỏ non tươi tốt đứng thẳng dãy núi xa xa kéo dài ẩn hiện tại tốc độ di chuyển cực nhanh của phi vân chỉ thoát ẩn thoát hiện sau đó gào thét bay qua giống như một tấm phong cảnh không ngừng lưu động cảm nhận được ngọn gió nhẹ đánh tới tần lục cúi đầu nhìn đồ án pháp trận phát ra ánh sáng Xem ra là có bố trí, khoảng phong, pháp trận, đem lực cản của gió giảm bớt rất nhiều, như vậy cũng tốt, tương đối thoải mái dễ chịu ân, có nên làm thêm hàng rào hay là dây an toàn gì đó không? Cái này nếu là rơi xuống, cũng không phải nói đùa. Phi Vân chỉ, này tính cân bằng cũng không tệ lắm, bất quá vì an toàn, vẫn nên chuẩn bị một chút phương án dự bị mới được, ta nhớ được phù lục cửa hàng hình như có một loại phù, công năng có chút giống với dù nhảy, đợi lát nữa trở về mua mấy tấm. Tiêu Hao linh khí vẫn rất nhanh Dựa theo tốc độ này, hẳn là chỉ có thể bay 3 giờ liền phải nghỉ ngơi, trừ phi vừa ăn, hồi khí đan, vừa bay, tần lục vừa thao túng pháp khí phi hành, vừa suy nghĩ sự tình khác trong lòng. Bay một hồi, hắn đáp xuống một chỗ trong rừng rậm. Linh khí vừa chạm vào, đem, phi vân chỉ, thu nhỏ lại thành trang giấy, sau đó thu vào trong, túi trữ vật. Tần lục đến đây, chính là muốn luyện tập một chút kỹ năng vừa mới thăng cấp. Trong khoảng thời gian không ra khỏi cửa này, hắn thỉnh thoảng luyện tập, rốt cục đêm, chiếu minh thuật và thiết cát thuật, tấn thăng đến cấp bậc tông sư. Tìm một chỗ, Tần Lục đứng trên mặt đất tràn đầy lá rụng, giơ cao tay, mở rộng năm ngón tay, linh khí bắt đầu tụ tập. Chiếu minh thuật, một đạo quang mang mãnh liệt từ trong tay hắn bắn ra, cho dù lúc này đang là ban ngày, nhưng bạch quang chói mắt vẫn lấp lóe trong khu rừng. Chim chíp, chíp chíp. Giữa cây cối lập tức vang lên các loại tiếng chim hót, vỗ cánh bay đi, đạo bạch quan này khiến chúng cực kỳ khó chịu. Bởi vì chiêu này không phân biệt địch ta, cho nên liền xem như tầng lục, khi phóng ra đều cần nghiêng đầu, nhắm mắt lại, tránh bị ngộ thương. Nhưng ngay khi tầng lục nhắm mắt lại, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi khét, thấy vậy, hắn vội vàng thu hồi kỹ năng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lá cây trên mặt đất lúc này đang bốc lên khói trắng. Cái này... Cái này thế mà có thể chiếu đốt lá cây, tần lục trợn mắt há mồm. Nếu là chiêu này chiếu vào mắt, chẳng phải là có thể làm người khác bị mù, xem ra kỹ năng tăng lên đến, tông sư, uy lực lại tăng thêm một bậc. Bất quá, cái này không tốt để luyện tập, ở nhà luyện nói, khả năng không cẩn thận liền sẽ đốt thứ gì đó, tần lục trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Độ thuần thục kỹ năng rất quan trọng, lúc luyện tập bình thường nhất định phải toàn lực phóng ra mới có thể tăng lên độ thuần thục. Nếu yếu bớt uy lực, sẽ hoàn toàn không đạt được hiệu quả luyện tập. Âm thầm suy nghĩ một lát. Tần lục lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vô dụng, lại lần nữa giơ tay lên chỉ về phía trước. Lập tức linh khí khẽ động. Thiết các thuật, hưu, một luồng linh khí từ giữa ngón tay tần lục nổ bắn ra, bay thẳng đến tán cây rừng rậm che khuất bầu trời. Xùy, linh khí xông phá lá cây, Trong chốc lát đem mấy nhánh cây cắt đứt, rơi xuống đất. Tần lục kinh ngạc nhìn sợi linh khí tuyến trực tiếp trên đầu ngón tay. Đây là ta 40 mét đại đao. Sau khi thăng cấp, khoảng cách của, thiết cắt thuật, được tăng lên đáng kể. Hô, tần lục đem ngón tay vung xuống phía dưới, sợi dây nhỏ đột nhiên cắt chém xuống, âm thanh lót bốc lập tức vang lên liên miên. Lá cây bay loạn. Thậm chí có một cây đại thụ, bị linh khí dây nhỏ trực tiếp cắt thành hai nửa ầm vang ngã xuống đất, chấn động một vùng tro bụi. Mạnh A, trong lòng tần lục mừng rỡ, khoảng cách dây nhỏ mặc dù gia tăng, nhưng thao tác, vẫn không có gì khác biệt so với trước kia. Tâm niệm tưởng tượng, hắn lập tức bắt đầu vòng quanh ngón tay huy động, dây dài bắt đầu lấy hắn làm tâm điểm, vẽ ra một vòng tròn. Xuy, xuy, xuy, tiếng cắt chém rất nhỏ phát ra, tiếng giả thú hốt hoảng bỏ chạy, tiếng loài chim hoảng sợ kêu, Nương theo là tiếng cây cối liên tiếp đổ xuống, không ngừng vang vọng trong rừng cây. Đợi cho tro bụi tản đi, lấy tầng lục làm tâm điểm, chung quanh hơn 30 mét triệt để biến thành đất trống, tất cả cây cối đều bị thiết cắt thuật, cắt đứt ngang. Tầng lục thấy thế, trên mặt không khỏi hiện lên một tia đắc ý, một chiêu này thật là lợi hại. Thử nghĩ mà xem, một thanh quan kiếm dài hơn 30 thước cầm ở trong tay, tình cảnh này cực kỳ khủng bố hắc hắc, tần lục cười hắc hắc, lập tức thu hồi thiết các thuật. trầm ngâm một lát, hắn rút thanh hồng kiếm bên hông ra, nhìn chầm chầm thân kiếm, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. lại đến thử một chút kiếm thuật và kiếm mới nào. rừng rậm nguyên thủy xanh um tươi tốt, trải dài như biển cả, cây cối ngã nghiêng. theo chim thú chạy tán loạn khắp nơi, từng cây đại thụ không ngừng đổ ầm ầm, tựa như một con thú dữ hung hãn càng quét mà qua. mà ở phía dưới Tần Lục đang không ngừng di chuyển giữa các lùm cây. Trên tay hắn cầm thanh Hồng kiếm mới tinh, liên tục mô phỏng động tác theo bóng xám trên kiếm pháp, kết hợp với vận dụng linh khí để múa kiếm. Dưới sự gia trì của linh khí, thân kiếm chém vào cây cối cứng rắn, lập tức chém nó đứt đôi một cách dễ dàng như chém đậu phụ. Những cây đại thụ to mấy người ôm đều hễ chạm là đổ. Trải qua thời gian rèn luyện, kiếm pháp của Tần Lục càng phát ra thuần thục, khi thi triển cùng nhu phong thuật, thân thể linh hoạt tựa như một con báo săn mạnh mẽ, thân hình hắn cực kỳ phiêu dật, di chuyển lên xuống, kiếm quang liên tục lóe lên, vung lên thu lại, liền có thể chém đứt những cây đại thụ xung quanh. Trường kiếm khoái động sắc bén, tốc độ cực nhanh. Bây giờ kiếm pháp của hắn so với ban đầu đã không còn là một thứ nữa rồi. Hô, hô, một lát sau, Tần Lục Thu kiếm dừng lại, khẽ thở, kết thúc quá trình luyện tập kiếm thuật lần này, độ thuần thục của kiếm pháp tăng lên. Có khác biệt không nhỏ so với độ thuần thục khi vẽ phù lục. Phù lục khi vẽ độ thuần thục càng cao, xác suất thành công lại càng cao, càng có thể ứng phó một cách thuần thục, cho dù nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ được. Nhưng kiếm pháp thì ngược lại. Theo đẳng cấp tăng lên, việc tăng độ thuần thục càng trở nên khó khăn, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Cho dù tốc chất thân thể của Tần Lục đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, nhưng khi luyện tập vẫn sẽ thở hỗn hển không thôi. Tần Lục đã từng phỏng đoán Có thể là do uy lực kiếm thuật tăng cao, dẫn đến linh khí và bắp thịt cần phải được điều khiển tinh chuẩn hơn, không cho phép nửa điểm sai sót, vì vậy mà trở nên mệt mỏi hơn. Nhưng lợi ích của kiếm thuật khó luyện tập như vậy cũng hết sức rõ ràng. Đầu tiên chính là sự biến hóa của cơ thể. Bây giờ bắp thịt của hắn cực kỳ rõ ràng, tá múi cơ bụng hiển lộ, hình thể cân đối khiến hắn thoạt nhìn có lực bộc phát 10 phần. Thân thể tráng kiện, lại thêm màu da rám nắng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút. Quan trọng nhất là, các loại năng lực trên thân thể hắn cũng theo đó mà tăng lên. Sức mạnh toàn thân, tốc độ phản ứng, năng lực cơ động, tính cân bằng, tính linh hoạt, sức bền. Tất cả những biểu hiện đó đều vượt xa tu sĩ luyện khí tầng 6 bình thường. Tần lục vạn vẹo bả vai, thả lỏng thân thể mệt mỏi, trên mặt lộ ra ý cười thêm cả, thanh hồng kiếm. Nếu gặp phải luyện khí tầng 8 ta cũng không sợ. Thậm chí đối đầu luyện khí tầng 9 có lẽ cũng có thể chiến một trận, đương nhiên, cùng là luyện khí hậu kỳ cũng không thể vơ đũa cả nắm. Một kẻ cả ngày lăn lộn ở sóng nghèo, là một tán tu keo kiệt và một đệ tử môn phái đã qua đào tạo chiến đấu chuyên nghiệp, trang bị tinh xảo, căn bản không thể so sánh được. Giống như một tên lưu manh đầu đường cầm côn rút, đối đầu với một lính đặc chủng chuyên nghiệp cầm súng máy, sức chiến đấu tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, tần lục cất trường kiếm vào, túi trữ vật. Sau đó, hắn làm ra một tư thế chạy, muốn kiểm tra tốc độ bôn tập của bản thân. Phanh, hắn đạp mạnh chân xuống đất, cả người vụt qua mà ra, bước chân của hắn cực nhanh, mỗi bước đều có thể vượt qua 4, 5 mét, trong vòng mấy hơi thở, cự ly trăm mét liền trôi qua trong nháy mắt. Thân ảnh liên tục xuyên qua giữa những lùm cây, tốc độ kinh người. Nếu như nói, Luyện khí tiền kỳ vẫn còn thuộc phạm trù của con người bình thường, thì luyện khí trung kỳ đã vượt qua cực hạn của con người. Đặc biệt là sau khi Tần lục đạt tới luyện khí tầng 6, thêm vào đó, nhu phong thuật, và phát trận, khoảng phong, trên pháp bào, tốc độ lại càng được nâng cao hơn nữa. Những gò đất nhỏ nhấp nhô, dây leo của các loại cây mọc lan khắp mặt đất, thỉnh thoảng có giả thú phổ thông chạy ngang qua. Tần lục ở địa hình phức tạp trong rừng rậm, liên tục tăng tốc và dừng lại. Hắn đánh giá tốc độ bình quân của mình, ước chừng 15 mét một giây. Vận tốc hẳn là vào khoảng 54 km một giờ. Đương nhiên, nếu đối mặt với uy hiếp và tình huống khẩn cấp, hắn còn có thể nâng cao tốc độ lên tới 20 mét mỗi giây. Chỉ là, chạy với cường độ cao như vậy không thể duy trì lâu, có lẽ chạy khoảng 10 phút là kiệt sức. Nói chung, tố chất thân thể của hắn bây giờ, so với các từng America đã được tiêm huyết thanh, còn mạnh hơn không ít. Một lát sau, Tần Lục dừng bước, há mồm thở dốc. Thoải mái a. Khắc khắc, hắn nhìn quanh hai bên, đè nén tâm tình hưng phấn, thông thả đi đến bên cạnh một con suối, ngồi xuống vốc một bụng nước, dùng sức rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện bờ bên kia có một con hổ đang nhìn hắn chằm chằm đầy giận dữ. Thấy thế, trong lòng Tần Lục không khỏi căng thẳng. Mặc dù nơi này là rừng rậm bình thường, nhưng không thể đảm bảo sẽ không tồn tại yêu thú. Nhưng khi Tần Lục định thần quan sát, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút. Đây chỉ là một động vật bình thường, không phải là yêu thú hung hãn đã hấp thu linh khí thành tinh. Nếu là ở kiếp trước gặp phải loại hổ này, có lẽ Tần Lục đã sợ chết kiếp. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành một tồn tại nửa siêu nhân, đối với con hổ nhỏ trước mặt này, hoàn toàn không cần thiết phải kinh hãi. Tần Lục đứng dậy, vẫy tay với con hổ, miễn cười, lại đây dường như động tác này đã chọc giận con hổ, nó gầm nhẹ một tiếng, bốn chân cùng dùng sức, bật mạnh nhảy qua dòng suối nhỏ, nhắm thẳng Tần Lục mà lao tới. Tần Lục không chút nào sợ hãi, đứng tại chỗ, nhìn chầm chầm con hổ đang xông tới. Khi ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi tỏa ra từ cái miệng dữ tợn, Tần Lục đột nhiên giơ bàn tay trái lên, một chưởng hướng về phía trước. Linh Thụy thuật một tấm khiên hộ thể bằng linh khí, cao một thước xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Lục tản ra giao động linh lực nhàn nhạt. Phanh, thân thể đang lao tới của con hổ, đâm sầm vào linh thuẫn, phát ra một tiếng vang trầm đục. Rào, miệng con hổ vỡ nát, đầy máu tươi, lập tức đổ gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Linh thuẫn thuật, thăng đến đẳng cấp, tinh thông, vô cùng cứng rắn, cho dù pháp khí kích quang cũng có thể ngăn cản, những giả thú thông thường như thế này, chỉ có thể khiến răng chúng rụng đầy đất. Ha ha, vẫn rất tốt, Dễ dùng hơn phù lục Nhìn con hổ nhỏ đã hôn mê Tần lục cười thỏa mãn Tiện tay thu hồi Linh thuẫn thuật Khi phù lục vòng bảo hộ hộ thể Thân thể khi nhận phải công kích Sẽ không khống chế được mà lão đảo Tuy rằng không bị thương Nhưng di chuyển thân hình sẽ bị ảnh hưởng Nhưng Linh thuẫn thuật lại không như vậy Cho dù uy lực công kích cực lớn Làm cho linh thuẫn vỡ nát Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành động Điều này so với một số phụ lục thông thường dễ dùng hơn không ít Đứng tại chỗ cảm thán một lát Tần lục kích hoạt, phi vân chỉ, ngồi lên thảm bay Nhanh chóng bay lên trời, hướng về vô cực phường bay đi Lại một lần nữa bay lượn trên bầu trời Tâm tình tần lục vẫn hưng phấn không thôi Nhìn non sông tươi đẹp phía dưới, hào hứng tràn trề Cảm giác bay lượn trên trời, thực sự khiến người ta say đắm Một đường bay về phường thị Để tránh gây ra sự chú ý, tần lục cố ý tìm một nơi vắng người, hạ cánh xuống trước, sau đó mới chậm rãi đi về phía phường thị. Nhưng khi đến gần cửa ra vào, lại phát hiện không ít tu sĩ đang vội vã đi vào trong, biểu lộ còn có chút mong chờ. Ân, đây là đang làm gì, cảnh tượng kỳ quái này, khiến trong đầu tần lục tràn ngập nghi vấn. Hắn liền vội vàng kéo một lão tán tu, hỏi thăm, đạo hữu. Vội vã như thế? là có chuyện gì xảy ra sao, tôi. Nghe nói Lý Thanh Đô kia muốn tuyên bố chuyện gì đó, mọi người đang tới đó hóng chuyện đây, lão tán tu nhanh chóng trả lời một tiếng, sau đó quay người, bước nhanh vào trong phường thị. Lý Thanh Đô Hắn lại gây chuyện nữa sao, Tần lục hồ nghi một tiếng, nghĩ ngợi một chút, rồi cũng theo dòng người, đi vào trong phường thị. Hắn cũng đi xem náo nhiệt một chút, vô cực phường. Trên quảng trường rộng lớn, Tụ tập rất nhiều tu sĩ, không ít người đang khẽ thì thầm trò chuyện, tiếng huyên náo không dứt. Khi Tần Lục tới nơi này, phát hiện giữa quảng trường có bố trí một đài cao bằng gỗ. Trên đài cao có mười mấy bóng người, trong đó bốn người ngồi ngay ngắn trên ghế, sau lưng mỗi người đều có một vài tu sĩ đứng hầu. Mà Lý Thanh Đô thì không có ở đây. Tần Lục quan sát tỉ mỉ, ở phía trên thấy được mấy gương mặt quen thuộc. Hai người ngồi ở giữa chính là tu sĩ trúc cơ của ngụy Gia và Lạc Nhật Cốc, những người đã vây giết lão Tổ Vu Gia ngày đó. Bên cạnh còn có lão Tổ Thanh Sơn Phái, kẻ đã miễu sát hai tên luyện khí hậu kỳ ở xóm nghèo ban đầu. Trừ ba người bọn họ, phía bên phải còn có một vị nam tử trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần. Không ngoài dự đoán, nam tử trung niên này chính là trưởng môn huyền dương môn, Ngô Tranh. Chật chật, người cầm lái của tứ đại thế lực trong phường thị thế mà đều tới. Trường hợp này thật sự là hiếm thấy a Lý Thanh Đô này tính cách khác hẳn tôn kính, lại thích phô trương thanh thế như vậy. Đúng là tuổi trẻ nóng tính nha, người hơn 30 tuổi trúc cơ thành công, người cũng có thể làm vậy. huống chi, không khí trang trọng long trọng lại do người trẻ tuổi làm ra sao, đứng ở phía dưới, các tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận. Mà tần lục lại không quá để ý, bởi vì ánh mắt hắn đều dừng lại ở phía sau ngô tranh của huyền dương môn, trên mặt lộ ra vẻ mộng bức. Nơi đó thế mà lại có một thân ảnh hắn hết sức quen thuộc, lục an thần, ta dựa vào, nhi tử của lão lục sao lại đứng ở đó. Tần lục kinh ngạc, không nghĩ tới lục an thần lại có lai lịch lớn như vậy. Thế mà có thể ở trong trường hợp này đứng sau lưng tu sĩ Trúc Cơ, vậy chắc chắn là thân tính. Lục Hiền chưa từng nói qua công việc cụ thể của lục an thần, tần lục còn tưởng rằng là việc gì đó không thể lộ ra ngoài, cho nên không có truy hỏi đến cùng không nghĩ tới hắn thế mà lại thân cận với huyền dương môn như vậy. Không đúng, hình như công việc của lão lục ở vạn bảo các chính là cửa hàng của huyền dương môn ân. Duyệt mãn lâu hình như cũng vậy, thảo nào hắn có thể để duyệt mãn lâu tiếp nhận tiểu mộng đến đó làm việc, còn sai người hỗ trợ chiếu cố, nguyên lai là có tầng quan hệ này, nghĩ tới đây, Tần lục không khỏi sửng sờ, nhìn về phía thanh niên có sắc mặt băng lãnh ở phía trên, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra, giữa người và người vẫn có cảm tình. Hưu, đột nhiên, một đạo thân ảnh mặc áo la mang tính tiêu chí nhanh chóng lướt qua không trung sau đó vững vàng đáp xuống đài cao bằng gỗ Người này thân hình thẳng tắp giữa lông mày mang theo vài phần ngạo khí trong lúc giơ tay nhấc chân càng tràn ngập khí chất thoải mái Chính là Lý Thanh Đô Chư vị Hắn mở miệng, lớn tiếng nói Thanh âm được gia trì thêm linh khí trở nên cực kỳ vang dội cuồn cuộn truyền ra bốn phía Trong nháy mắt liền ác đi tiếng ồn ào Không bao lâu đám người trở nên lặng ngắt như tờ. Lý Thanh Đô nhìn quanh một lượt hiện trường đang yên tĩnh, thỏa mãn gật đầu, lại lớn tiếng hô, bởi vì sư huynh tôn kính trong môn bất hạnh bị tiểu tặc sát hại, cho nên kể từ hôm nay, ta sẽ đảm nhiệm vị trí tiên sư đóng giữ vô cực phường, là để bảo hộ cuộc sống thường ngày, việc làm ăn buôn bán của các vị tu sĩ trong phường thị, mong chư vị tuân thủ các hạng quy định của phường thị, thứ nhất, phường thị sẽ thiết lập tiểu đội tuần tra, có quyền theo quy cũ xử trí tại chỗ tu sĩ trái với quy định Luận kẻ nào dám kêu khích hành động uy quyền của vô cực môn đều có quyền ngay tại chỗ chém giết Thứ hai, Lý Thanh Đô bắt đầu nói rõ từng quy định của phường thị Mọi người đều an tĩnh lắng nghe thỉnh thoảng có một vài tiếng thảo luận nhỏ Theo những quy củ mới không ngừng được công bố Tần Lục phát hiện kỳ thật những quy củ này không khác biệt quá nhiều so với khi tôn kính còn tại vị Chỉ là có thêm mấy điều quy định mới Theo thứ tự là tăng giá tiền thuê nhà thu phí bày sạp ăn thêm thuế vụ. Từng quy định đều nhắm vào linh thạch, điều này làm cho sắc mặt của không ít tu sĩ xa sút tinh thần trở nên khó coi, dáng vẻ giận mà không dám nói. Tần Lục ngược lại không có cảm giác gì, chút linh thạch này hắn hiện tại không để ý, chỉ là Tần Lục dường như nhìn ra từ quy định mà Lý Thanh Đô tuyên bố, hắn có vẻ không quá nghiêm khắc với việc tranh đấu trong phường thị, hơn nữa còn có chút cổ động đánh nhau. Điều này làm cho Tần Lục có chút lo lắng. Sau đó Lý Thanh Đô lại giới thiệu sơ qua bốn vị tu sĩ trúc cơ đang ngồi trên đài. Yêu cầu mấy vị cùng nhau hợp tác, đem vô cực phường phát triển thành phường thị cỡ lớn phồn hoa nhất phụ cận. Bốn nhà trúc cơ lần này mò được lợi ích to lớn trong hỗn loạn, đều tươi cười đáp ứng. Cuối cùng, Lý Thanh Đô lại nói một chút về sự tình liên quan đến lôi đài thi đấu của phường thị. Lôi đài thi đấu 10 năm tổ chức một lần của phường thị đã định tổ chức vào ngày mùng ngày 1 tháng 6 năm nay. Còn cách nay 4 tháng Bởi vì tán tu cũng có thể báo danh tham gia Tin tức này làm cho không ít tu sĩ lộ vẻ mặt kích động Dự định trên lôi đài thi đấu thể hiện phong thái Dù sao trong các kỳ tranh tài trước đây Ban thưởng của lôi đài thi đấu đều mười phần phong phú Điều này cực kỳ hấp dẫn đối với tán tu Nói rồi, Lý Thanh Đô còn nói đến một tin tức trọng đại Thương đội 3 ngày sau sẽ đến nơi đây Lần này do trịnh sư thúc trong môn ta dẫn đội Tu sĩ nào muốn rời khỏi phường thị, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, tin tức này lập tức gây nên tiếng vang lớn trong đám người. Không ít tu sĩ còn chảy nước mắt, che mặt khóc rống. Cũng có tu sĩ mặt mày hưng phấn, tràn đầy chờ mong. Mà tầng lục lại biến sắc, trong đầu đột nhiên xẹt qua khuôn mặt của Trương Mộng. Đối với thương đội, hắn không xa lạ, bởi vì thường xuyên nghe được trong miệng các loại tán tu. Đây là một đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Bình thường do tu sĩ trúc cơ của vô cực môn đích thân dẫn đầu, xuyên qua khu vực hoang vu không người ở ngàn dặm, đi vào trong phường thị. Mỗi lần thương đội đều mang đến rất nhiều vật tư, trong đó phần lớn là vật dụng thế gian. Y phục đệm chăn, đồ sứ, bình chứa pha lê, hương liệu gia vị, bảo thạch hoàng kim, đồ sắt nhạc khí, lá trà phàm tục, dụng cụ thường ngày, vân vân Mà theo đội đến đây, còn có không ít phàm nhân. Trong bọn họ có công chúa, hoàng tử của các vương triều, các loại võ lâm cao thủ hướng tới tiên giới, còn có các tán tu có cơ duyên thành tiên. Đương nhiên, trừ những người này, còn có một số người bình thường có dung mạo không tệ. Những phàm nhân này cũng coi như là một loại thương phẩm tu sĩ có thể tùy ý ra giá mua sắm để làm một số việc mà tán tu không muốn làm hoặc là kết làm gia đình. Mà nguyên nhân làm cho không ít tu sĩ khóc ròng ròng. Cũng không phải là các loại vật phẩm mà thương đội mang đến Mà là bọn hắn rốt cuộc có cơ hội rời khỏi phường thị Có lẽ Ban đầu bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong đi vào vô cực phường Dự định ở chỗ này sông pha Tạo dựng một mảnh trời cho riêng mình Nhưng theo thời gian trôi qua Bọn hắn bị hiện thực thức tỉnh Biết rõ với tu vi của bản thân Nếu tiếp tục ở lại phường thị sâu không thấy đáy này Không biết lúc nào sẽ mất đi tính mệnh Như vậy Chi bằng trở về thế tục, làm một tiên sư trên vạn người, sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng bởi vì xung quanh phường thị không chút khói người, đồng thời tồn tại các loại yêu thú quỷ mị tà túy, nếu không có tu sĩ trúc cơ dẫn đầu hoặc là pháp khí phi hành, căn bản không thể đi được bao xa. Cho nên thương đội chính là cơ hội duy nhất để bọn họ rời đi. Mà Tần Lục biết, Trương Mộng cũng có ý định đi theo thương đội rời đi.